Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 184 Hai chuyện đã từng bê 2 G Các bạn đang nghe truyện tại chuyện audio.fi Hoàng Đại Nhân không nói gì Đại Chu hơn 200 năm qua Cứ thế yên ổn và hùng mạnh toàn bộ thế giới hơn 200 năm qua Chủ yếu công thuộc về sự tín nhiệm và hữu nghị giữa ngũ thánh nhân. Trong đó mấu chốt nhất đương nhiên là tình hữu nghị giữa thánh hậu nương nương và giáo hoàng đại nhân. Từ rất nhiều năm trước tiên đế không nhìn thấy chính sự. Thánh hậu thay mặt phê tấu chương. Thay mặt xử lý quốc sự. Cho đến buông rèm chấp chính. Không biết dẫn tới bao nhiêu phản đối và công kiếp của tức giận. Những người phản đối thánh hậu đó sợ dĩ cuối cùng không thể thành công Nguyên nhân quan trọng nhất ở chỗ Mỗi thời khắc đấu tranh kịch liệt Giáo hoàng đại nhân luôn luôn sẽ cùng quốc giáo của ngài Kiên định đứng bên cạnh ở thánh hậu nương nương Hơn 10 năm trước Tiên đế bệnh nặng Trong quốc giáo rất nhiều đại nhân vật cùng với Trần Thị Hoàng tộc. Vì để tránh cho đại chu thực sự bị một nữ nhân thống trị Cực kỳ kiên quyết Cũng có thể nói có chút hết tấp đã phát động làm phản Quốc giáo học viện chính là bị tàn sát đẫm máu vào ngày đó Viện trưởng bị giáo hoàng đại nhân tự tay đánh chết Tất cả mọi người cho rằng Quốc giáo học viện bị giết Là phơi bày ra bằng chứng hữu nghị cùng với lực lượng giữa giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương Những người kia can đảm dám phản đối giáo hoàng ở bên trong quốc giáo Những người kia dám can đảm tạo phản trong trong hoàng tộc cũ Đã đều chết trong quốc giáo học viện Toàn bộ chết hết Như vậy, vì sao giáo hoàng đại nhân hiện tại thay đổi thái độ Trần Trường Sinh là sư dơ dơ quy quy et e, của ta. Giáo hoàng bình tĩnh nhìn thánh hậu nói, trong phế vườn càng thêm yên tĩnh. Đầm hắc long lạnh lẽo đập vào mặt, phấn mai giống như vụn tuyết. Thánh hậu nương nương đã trầm mặt thời gian rất lâu, nói, người kế đạo. Giáo hoàng đại nhân nói nói, nếu hắn chính là người kế đạo. Đêm đó hiển nhiên không chết Thì ra là thế quả thế Nhưng vậy thì tính sao Chẳng lẽ người còn muốn cùng sư huynh của người luận tình đồng môn Chớ quên nguyên nhân năm đó chúng ta quyết chí vết hắn là gì Thánh hậu chỉ hướng nơi nào đó ở bờ đàm Một con quả màu đen đổ lại ở trên cành lạnh Trong hơn 10 năm nay dấu vết của hắc bào hoạt động vẫn luôn ở xung quanh tuyết lão thành, không ở trấn tây ninh. vài ngày trước sự việc của đứa bé thu sơn gia kia làm cũng đã chứng minh điểm này. giáo hoàng thở dài nhìn bà nói, hoặc là một năm kia chúng ta thật sự giết nhầm rồi. thánh hậu mặt không chút cảm xúc nói. Vậy sư huynh của ngài không phải hát vào, chẳng lẽ không đáng chết? Giáo hoàng không có tiếp những lời này, nói Bất kể như thế nào, chuyện của đời trước và đời sau không có quan hệ gì Trần trường sinh cuối cùng là sư dân Dân Quy Quy Dù Ê e. T Của ta Hơn nữa đứa bé kia căn bản không biết chuyện trước kia. Mặt khét. Hiện tại không còn người nào dám phản đối người. Người cần gì phải còn muốn nhớ kỹ chuyện trước kia. Nghe lời này, Thánh hậu nương nương an tâm một lát, bỗng nhiên cao giọng mà cười, nói: "Như thế cũng tốt." Giáo hoàng đại nhân không có vì bà cười to mà có chút biến đổi sắc mặt. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc chân thật, nói Việc chu viên, bà thấy thế nào? Thánh hậu nương nương đi đến dọc theo hướng bờ bên kia của bờ đầm hắc long nói Tụ tinh phía dưới, thôn u phía trên, là lúc giữa mùa hạ, thời gian 10 năm, lại không có gì thay đổi Giáo hoàng đại nhân đi theo, nói Hay là muốn xem kết quả ngộ đạo thiên thư lăng? Năm nay là năm được mùa Ai có thể biết có bao nhiêu thí sinh có thể thôn u Thánh hậu dừng bước lại, nói Chuyện này sẽ làm phí tâm ý của ngài Màn đêm buông xuống vị thủ lĩnh Thái giám già nô kia Trong hoàng cung Dự ý chỉ riêng thánh hậu nương nương Bắt đầu điều tra một bản án cũ Im lặng và trầm mặt bắt đầu điều động tài liệu của năm đó Chuyện này thánh hậu nương nương không có giao cho Mạc Vũ đi làm Cùng tính nhiệm không có quan hệ gì Chủ yếu là chuyện này đã quá lâu Khi đó Mạc Vũ tuổi còn nhỏ Hơn nữa việc này rất ghê gớm Mạc Vũ nếu không biết Việc đó không phải tốt hơn là biết Bản án cũ này là ngọn nguồn gợi ra chuyện quốc giáo học viện bị tàn sát dẫm máu hơn 10 năm trước Năm đó tiên đế nằm trên giường bệnh triền miên Thánh hậu nương nương lòng nóng như lửa đốt Lại bận việc chính phủ Trong lúc nhất thời tâm sức lao lực quá độ Tiêu tụy cực kỳ Ngay vào lúc này Hoàng tộc cũ có ý đồ bắt cóc hoàng tử duy nhất của bà lúc ấy Đây không phải là chuyện đáng sợ Chuyện đáng sợ hơn chính là Ý đồ của hoàng tộc cũ đó không ngờ đã thành công Vì hoàng tử kia đã biến mất Cũng không người nào biết hắn sống hay chết Bởi vì chuyện này Thánh hậu nương nương trực tiếp mất khống chế Dưới sự nổi giận Đám người liên quan vụ án nhất, bao gồm hai vị quận vương đô đều trực tiếp xử tử. Quốc giáo học viện thì tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội kính viện. Hiện tại, giáo hoàng đại nhân xác nhận viện trưởng của quốc giáo học viện còn sống, hắn chính là người kế đạo. Như vậy, vị hoàng tử kia còn sống không? Nếu không phải tuổi của Trần Trường Sinh không đúng Thánh hậu có lẽ sẽ nhớ càng nhiều thêm nữa Lúc chạm vàng tối Trần Trường Sinh đã kết thúc tất cả hoạt động của công bố kết quả thi đại triều thí Trở lại quốc giáo học viện thay đổi xiêm y cho sạch sẽ Rời khỏi ngõ Bách Hoa Đi qua cầu nhỏ sang sát ẩn dấu trong đường phố Kinh đô. Lướt qua lạc thủy ba lượt và nhiều lần qua kênh dẫn nước không biết tên Đi tới trước phủ đông ngự thần tướng Mùa xuân năm trước hắn đã tới phủ đông ngự thần tướng một lần Đó cũng là một lần duy nhất Khoảng cách lúc đó Thời gian đã qua gần một năm Rất nhiều chuyện đã thay đổi Cũng có rất nhiều chuyện vẫn như cũ chưa thay đổi Viết như sự trang nghiêm u tĩnh của tòa thần tướng phủ này Còn có âm thanh rách róp nước chảy dưới cầu đá này Thu hồi ánh mắt nhìn về phía kênh dẫn nước cuối cùng Trần Trường Sinh bước xuống cầu đá Đi vào trước phủ đông ngự thần tướng Báo rõ thân phận của mình cho thân binh bên ngoài phủ Lập tức đã được đón vào Trong phủ đông ngự thần tướng rất an tĩnh Trong phòng ngoài phòng Ngoài trừ tiếng bước chân rất nhỏ Và âm thanh quần áo ma sát Thì nghe không được bất kỳ âm thanh gì Ngay cả âm thanh ho cũng không có Đại khái đó gọi là gia phong Hòn đá trải tại trên đường cũng như thế Cây trong viện cũng như thế To và dài mà lại thẳng Cách nhau khá xa Ở giữa cành cây lại không có quá nhiều lá cây màu luộc Trầm mặt không nói Sơ xét tiêu điều lạnh lùng Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bàn Nhìn lên trước mặt có bộ đồ ăn gốm sứ mùi vị ngày tháng Không phải nói cái gì từ lúc vào phủ đến hiện tại Tạm thời còn không có xảy ra đối thoại có ý nghĩa gì Từ thế tiếp cùng phu nhân ngồi ở trên đầu Hắn ngồi tại quý vị khách quan Hoa bà bà ở bên hạn chế âm thanh hầu hạ Gắt đều thức ăn cho khách tới chỗ nha đầu sương nhi kiêu ngạo này Năm người này trong phòng Người hầu hạ bên ngoài phòng cũng không ít Vài phụ nữ quảng gia sắc mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm bốn phía chúng nha hoàng vương vàng không ngừng ra vào. Lúc phễu quả lựu lướt qua cánh cửa cao cao là nhẹ nhàng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz